tình yêu trong mắt trẻ. Tình yêu là khi có một người khiến bạn đau lòng. Bạn hết sức phẫn nộ nhưng không hề muốn trả đũa vì bạn biết khi mình làm vậy, người đó cũng sẽ có cảm giác bị tổn thương như bạn. Tình yêu là khi mẹ pha cà phê cho cha, trước khi đưa cho cha, mẹ thử để biết chắc là cà phê rất tuyệt. Tình yêu là khi bạn khen một người có chiếc áo rất đẹp và vì thế họ mặc chiếc áo bạn thích mỗi ngày. Tình yêu là khi nhìn thấy nhau Cả hai cùng ý nghĩ không thể ngồi cách xa nhau. Tình yêu là khi bạn không thể ngừng suy nghĩ về một người. Tình yêu là khi bạn muốn hoàn thiện mình vì một người nào đó. Tình yêu là khi mỗi tối về nhà sau một ngày làm việc cực nhọc, cha vẫn không quên hôn lên trán con. Tình yêu là khi bạn muốn được hứng chịu nỗi đau của người khác. Bạn có thể từ chối và phủ nhận tình yêu, nhưng tình yêu luôn tồn tại. Thiền Quyên, NLD